Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 350 Chuyên thông nhạc đàn trong chúng nhìn Thường Hì, trong lúc bất chợt giống như nhớ ra chuyện gì đó, lập tớ liền nở một nụ cười phán ra từ nội tâm. Còn tưởng rằng nàng đã quên rồi chứ? Thường Hì hé miệng cười cười nói. Chuyện khác có thể hình những chuyện này không thể, dù sao Ngài ở chỗ này cũng không làm gì, chỉ bằng đi thực hiện lời hứa của Ngài đối với ta đi. Tân Nguyệt Như vẫn dữ, bắt đầu nhìn chuyên tâm nhạc đang nói, quốc chủ, nơi này là triều đình, không thể làm loạn. Chuyên tâm nhạc đang lãnh đạm nhìn Tân Nguyệt Như nổi máu hậu, ta đây là quốc chủ có chúng ý nghĩ gì, thường thì chỉ là người ngoài đến. Cũng nhìn ra được ta là con rố hoàng đế, ta cần gì ngồi ở chỗ này nhận lấy sỉ nhục. Nếu là người khác, ta có thể phản kháng. Nhưng người là mẫu học của ta, ta không muốn gánh trên lưng tội danh bất hiếu, cho nên tất nhiên lại nơi này không được sao. đây này vừa nói ra đã khiến cả đại điện xôn xao. Thường thì thế nào cũng không nghĩ ra, chuyên tâm nhật đang lại mượn lời của nàng, mà trắm mặn với Tân Nguyệt Như. Tiếng cố tới quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều trở trọng mát. Tư văn tán xem xét thời thế, lập tức tướng là nổi. Quốc chủ nói những lời này là không ổn. Từ xưa đến nay, đều là nam nhân quần lâm thiên hạ. Nào có chuyện gà mái gái sáng, thần đúng là danh bất chính. Ngài nếu cứ như vậy bỏ đi, thì gian sang này ai làm chủ. Chẳng lẽ Ngài thật sự muốn cho tầng Thế Hậu mang tiếng xấu trên lưng hay sao? Tiêu văn trán nói lời nào cũng là khắc bạc, công kính tầng Nguyệt Như so với thường hy thì cũng không cảm chút nào. Lại thèm hắn là thấy tự già nên văn lượng càng nặng hơn. Trong lúc nhất thời văn vỏ trên đại điện tranh luận âm ị. Một phái ủng hộ tầng Nguyệt Như, một phái lại ủng hộ chuyên tôm nhạc đàn. Hỗn loạn như bầy gà như vậy thật đúng là khiến tư văn tán được mở rộng tập mát. Ai nghĩ tới hôm nay vào cung? chỉ bằng tại ăn nói của thường hi đã dẫn đến tình trạng này. Thế là tần Nguyễn Như tuyệt đối không ngờ được, tình thể lại diễn ra như thế này đầu. Từ xưa đến nay, trưởng thái hậu phụ chính cũng có không ít, phần lớn đều là mẹ cường con nhược. Nhưng giống như chuyên tâm Nhật đàn cả lớn như vậy thì rất ít có. Nhất là chuyên tâm Nhật đàn lại không phải hạng ngốc nghếch, khác nữa đã trải qua 10 năm làm khát trên đấng đỉnh Nguyệt. Đối với Minh Cải Quốc mà nổi, Thế là một vị vườn vườn có cống hiên lắng lào. Nói bộ Minh Cải Quốc thật ra thì vẫn không yên ổn. Chỉ do phá phái của tầng tế hậu quá mất cường thể. Những người ủng hộ chuyên công nhạc đàn, Dĩ nhiên sẽ bị chẳng ép cho không ngóc đầu lên được. Đơn người tư văn trá là từ thiên triều tới. Đám người này tự nhiên hy vọng có thể mượn danh đỉnh ngược quốc, Mà lật ngược lại tình thể. Cho nên có hơn vài người ngoài sáng trong tối, thu hòa với lời nói của tiêu văn tá. hơn nữa tiêu văn tá đương nhiên là cố ý muốn làm cho nội bộ bọn họ lục đột. có câu đốt đụng dễ mò cả. hắn đứng ở bên này không ngừng chăm ngồi tỏ lửa. quan trọng hơn nữa là nếu như chiêm tộc nhật đang nắm được thực quyền thì động của từng Hy sẽ có hy vọng. trong lúc nhất thời trên đại địa người một câu ta một câu, vân trang vô cùng nóng nhiệt. thượng hi chỉ cảm thấy mi mắt có chút nặng. Các buồn ngủ không ngừng kéo tới. Thư văn đá vừa nhìn, quay vàng đỡ lấy nàng hỏi. Nàng làm sao vậy? Thường hì lắng đầu một cái nói. Mắt không mở ra được, muốn ngủ. Chiên tôm nhạc đàn ngồi ở phía trên, thấy tình hình thường thì không tốt. Bất chấp lại khi mà bước xuống hỏi. Thế nào? Thư văn trán miếng đang nói. Động lại phát tá. Nếu còn tiếp tục, thì chỉ sao về sao, thời gian thanh tĩnh càng ngày càng ít. Khi chuyên công nhạc đang đi số trong ra điện lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đi nhìn về phía bên này. tần Nguyệt Như vừa trông thấy vậy, khi bái miệng lộ ra một tia cười trào phúng. Cùng ta đáo sao, còn non lắm. chương 351 Dù sao, trong tay Tầng Nguyệt Như cũng có binh quyền. Vừa nhìn thấy tình thế không ổn là lập tức lệnh cho thị vệ thân tính. Bái bình vầy kính triều đình, tình thể nhất thời trở nên cẩn trường, trong đại điện yên lặng như tờ. Ngay cả bản thân thượng thi cũng mà mẹ áp chế bản thân không để cho mình ngủ mớt. Hàng nhạc thủy không biến từ lúc nào đã đi ra khỏi đại điện. Lúc này ta chen đám người đi vào, đưa mộng phiền thức nhỏ màu đen vào tay thượng thi sẽ nói. Ăn mau đi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tư văn trán và chuyên tập nhật đang đồng thời hỏi. Khói miệng Hàng Nhật thủy nhớ lên nổi, thuốc giải. Thường Hì nhầm bác, dung chống đỡ miếng băng đang muốn sụp xuống nói Hàng tiên sinh, ngay từ đâu lấy được thuốc giải này thế? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn đem thuốc nốt xuống. Nàng dù sao vẫn rất tin tưởng Hàng Nhật thủy Hàng Nhật thị trông thấy động tác của Thường Hì, thì cười một cái, sau đó mới lên tiếng. Mọi người đều cho rằng thuốc giải này chỉ có hoàng thân minh cả quốc mới có. Thật ra thì ta cũng biết cách điều chế. mất rồi, thừa dìm hỗn loạn ta đã ra ngoài tranh thủ lấy lượng dưỡng vật còn thiếu, chế nấu thuốc giải. tiêu văn tráng vui mừng không thôi, nhưng truyền tôm nhạc đàn vẫn còn chút nghi ngờ nổi. làm sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? nơi mở hậu ta cất giấu thuốc giải ta còn không tìm được. bên này bàn luận xung xào, cả đến sự chú ý của tần Nguyệt như. Tha điểm ba ta nhìn thấy hàng nhạc thủy ánh mắt bất ngờ co rốt. Rền thân người này có một loại khí chấn hệt như tiền nhất hàng. Người là ai? tân Nguyễn Như mở miên hỏi, trong thanh âm mang theo một tia rung rẩy. Thường hiên nhìn bộ dáng Thân Nguyễn Như có chút kỳ quái, nạp thám không tự chú được mà bướng về phía trước một bữa cứ hồ như muốn tra xét cái gì. Cũng chỉ là một cả dân thường thôi. Thanh âm hay nhà thủy rất là đạm, thậm chí Nhìn cũng không thèm nhìn tận biệt như. Hai nhạc thị chưa bao giờ dùng thái độ lãnh đạm như vậy để đối đãi với người khác. Thường thì không khỏi có chút kinh ngạc. Văn thành cắn chặt rằng không nói là nào, thường sắn cũng có chút khiến người ta nhìn không thấu. Mà điều phụ nắm chặn hà nắm đấm sắp muốn ra tay, nhưng cân nhắn đến tình hình hiện tại thì chỉ đành phải nhìn xuống, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Ánh mắt của nàng bắn về phía tầng lực như chứa đầy xa khỉ. Từ hồ là cấm nhân tượng ánh mắt dưới người của Mạnh Địa Phủ, tầng lực như bắt đầu nhìn lại, trong mắt hơi hiếp, cứ mặt này rất quen thuộc. Trước kia mặc dù và ta đã cùng Mạnh Địa Phủ hợp tác qua, nhưng hai người cũng không tiếp xúc, cho nên chưa từng thấy qua mặt nàng. Nhưng giờ phút này nhìn Mạnh Địa Phủ đã khiến bà ta nhớ đến một người, vì thể há miệng hỏi, Bình Nhật Thu là gì của ngươi? Man Điều Phủ cười là một tiếng, đột, đột nhiên lớn giọng nói. "Tần Thái Hậu đúng là mau quên. Ngày không phải đã hợp tán cùng dân nữ bắt công thần nữ Hậu Quốc sao, thế nào hôm nay lại làm bộ không nhận ra? Bắt công thần nữ Hậu Quốc, trong lúc nhất thời triều đình lại nổi lên một trận xông xào, Đường đường là Thái Hậu một đứa, tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Các đại thần vốn an phận, bây giờ cũng không thể yên tiếng được nữa. Chiên tâm nhạc ra, tôi hồ cũng không nghĩ đến tình huống sẽ phát triển đến nước này. Quay đầu nhìn về phía tiêu văn trác cá hỏi. Các ngư rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu văn trác nhìn chiên tâm nhạc ra nói. Mặc dù ta không thích Ngài, ta và mẫu hồng Ngài cũng có một mối ân quán cần giải quyết, nhưng vẫn hy vọng Ngài công tư phân mình, không hơn. Người có ý gì? Nói này chính là Minh Cả Quốc, không phải định nguyệt quốc. Nói đừng làm loạn liên lụy đến thường thì phải bỏ mạng ở nơi này. Chuyên tâm nhạc đàn gấp gấp nói, nhưng bậu dán đã nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay của tiêu văn cá mà có chút luống cuốn. Giống như sắp sẽ ra chuyện gì mà hắn không thể không chế được. Chương 352 Chuyên tâm nhạc đàn hậu nghi nhìn tiêu văn cá Hắn không biết hắn ta muốn làm cái gì. Nhưng vẻ mặt của Tiêu Văn Tráng lại khiến hắn cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an. Muốn hỏi thêm điều gì nữa thì Tiêu Văn Tráng đột nhiên lại lên tiếng. Ngài còn muốn làm ngôi vị quân chủ này nữa hay không? trương tâm nhạc ràng sững sờ mất mấy giây, ngài sau đỏ nổi. Thời điểm trước kia đã từng như vậy, không muốn ở dưới kẻ khá, muốn là người trên vạn người. Nhưng là bây giờ ngài cũng thấy tình hình của ta rồi, các ngài không được thoải mái. Thay bằng vậy, ta thà hưởng thụ thú điên viên còn hơn. Thượng Hi nhìn Chiên Tông Nhạc Đàn hỏi. "Hình không muốn làm quốc chủ nhà?" Chiên Tông Nhạc Đàn hoắn lặng nhìn Thượng Hi, trở lại quay sang nhìn tầm như đang sẽ bướng đi đến bên cạnh hàng Nhạc thủy, Không biết bọn họ đang trò chuyện những thứ gì. Lúc sau hắn lại quay đầu lại nhìn Thượng Hi nói. Không có ý nghĩa, cuộc sống như vậy thì còn sống làm gì? bà ấy là mẫu hậu của ta là mẹ ruột của ta ta đến cuối cùng cũng không thể chống lại bà trùng hiếu vẹn toàn là chuyện cực kỳ khó nổi tới chỗ này liền dừng lại Ngày sau đó thắng lại nhìn tư văn tráng và tượng hi tiếp tục nói hôm nay các ngươi vào cùng có phải đã có kế hoạch rồi hay không ta biến tư văn tráng ngài không phải là người chịu lòng mình vào quẩn cảnh càng không phải là người để cho người khác dễ dàng định đoạt ngay luôn luôn tìm đường biện pháp khiến mình thoát khỏi tình thế bất lợi. đúng vậy, ta sẽ không bị Tần Nguyệt như vây khốn. Quan chi, ta và mẫu hậu của ngài còn có một mối ân oán cần giải quyết. Bà ta cho rằng chúng ta vào thành bình giang là có thể khống chế được chúng ta. Bà ta cho rằng nạp thám thực sự cam tâm tình nguyện giúp đỡ bà ta. Trên thế gian này không có tình cờ, chỉ có tất nhiên. Tư Vân Tráng nói tới chỗ này. Điền dừng lại một lúc rồi nói tiếp Cảm ơn Ngài đã cố bọn ta một mệnh vào thạch trận Nơi này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì Cũng sẽ không dính líu đến Ngài Cứ yên tâm Tư văn tráng kiên định như thế Mấy cả thần hi cũng cảm thấy sợ hãi Nàng không có nghe qua Tư văn tráng có kế hoạch gì Thấy được ánh mắt kinh nghi của thần hi Tư văn tráng nắm lấy tay của nàng nổi Mấy ngày nay Nàng không có tinh thần Có một sáu viện ta cũng chưa nói cho nàng biết, trước khi vào cùng ta đã an bài tất cả, nếu không ta làm sao dám dẫn nàng dấn thân vào trống này. Thường thì cũng không nói gì, chắc qua là chỉ nhẹ nhàng gận đầu một cái. Nàng biết chứ dù xảy ra vấn cứ chuyện gì, thì nam nhân này vẫn ở bên cạnh nàng, không bỏ rơi nàng. Trong lấp bất chợt như tới hàng nhà thủy, với nàng tìm được vị thuốc kia, trong mắt lá lên ánh sáng hé miệng hỏi. Chẳng lẽ hàng nhạc thủy có thể lấy được thuốc, đang nghĩ là tại sao? Tiêu văn tráng hơi những môi cười. Hắn đã sớm nói mà chuyện không có tình thờ, chỉ có tất nhiên. Sắc mặn chuyên tâm nhạc đàn trắng nhợt nhìn Tiêu văn tráng nói. Người làm thế nào mà lấy được? Phải biết rằng trong cung này đều là thì vệ cẩn thân của mẫu hậu, không có lệnh bài là tuyệt đối không được đi qua. Tần thấy hậu những năm này đang chí tự cao luôn cho rằng mỗi việc mình làm đều kính kẻ, đến nhọt nướng cũng không lọt. Nhắc là bà ta quên rằng, quá tự tin cũng sẽ chẳng đến mầm ta hòa. Tiêu văn tráng không nói rõ ràng, nhưng tận thi và chuyên tập nhật đang đều hiểu được. Tiêu văn tráng có thể nói ra những lời này, nhất định là đạt giới trưởng tình hình trong hoàn thành, chỉ có tầm nguyệt như là không biết mà thôi. Nếu như ta từ nhiên từ bỏ ngôi vị hoàng đế thì xin Ngài hãy giữ cho mẫu thân ta một mạng. Chiên tâm nhạc đèn không chút nào lưu luyến, nhìn về ghế trong một cái. Nếu như có thể, thắng đã sớm rời khỏi nơi này. Cái này không phải do ta, mà là do mẫu hậu Ngài lựa chọn. Tiêu văn cá nhìn từng như cánh đó không xa một cái, lại nói, người phạm lỗi thì luôn luôn phải trả nợ, mẫu hậu của Ngài cũng không phải lại, món nợ của ta. Nhìn vào tình cảnh và ân tình của ngài thì có thể cho qua, nhưng người khác thì chưa chát. Chuyên tâm nhạc đàn cười khổ một tiếng nói. Cần biết rằng, lát đa gầy còn lớn hơn ngựa, có lẽ vẫn sẽ có tình huống đột biến xảy ra. Mẫu thân của ta từ xưa đến nay, làm vẫn luôn cánh kẻ. Ai chán vào tai ai còn chưa biết, chắc qua là ta tính đối tổ thông minh. tư văn trán cười nhậm một tiếng, tay nắm thường thì khẽ dùng được một chút. Bất cả là ai, nếu dám làm tổn hại đến người hắn yêu thương, đều phải trả giá thật lớn. Cho dù cái giá này không cao, cũng phải do tự hắn đi lấy. Người rốt cuộc là ai? Tâm Như đột nhiên hồ to một tiếng, đem thông bộ người trong trại điện điệu dọa. Mười mấy đào ánh mắt đều hướng về phía bên này. Chỉ thấy Tâm Như hung hăng nhìn thầy nhạc Thủy. Hai quả đấm nắm lại thật chặt. trong trại muốn vương tay ra, muốn bắt hắn. Lại bị hàng nhạc thủy lấy mình đánh được. Lúc này, Vân Thanh xông ra đứng trắng trước mặt hàng nhạc thủy, nhìn tận biệt như cờ lạnh nói. Đại tỷ ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta chết cũng không quên người, tất biệt như nhìn Vân Thanh khuôn mặn ràng đầy vẫn hận. Bà ta thật hận chết nữ nhân này, đều là do nàng ta dẫn đi ánh mắt của hắn Vân Thanh nghe giọng bàn tán xung quanh cao dần, tăng thêm âm độ nói. Chư vị xin yên lặng một chút, hôm nay đúng là ngày tốt, tí mũi chúng ta đừng gặp lại ở nơi này, quả là do ông trời quảng đại. Không biết chư vị có tò mò, tầng Thái Hậu cao cao tại thương này, tại sao đã có một mũi mũi như ta không? Đúng vậy, không nghe qua Thái Hậu còn có một mũi, đây là có chuyện gì đang xảy ra? Người đến tục cùng là người nào, thật sự là mũi mũi của Thái Hậu hay sao? Mọi người chất vấn liên tiếp, khiến sắc mặt Tân Việt Như tái nhợt, lớn tiếng mắt lên. Không được nghe nàng ta nói khu nói vượng, bốn cung không có mũi tử, chứ vì ái khanh đều lưu ra đi, bố rìu đánh đây chấm dớt, có chuyện gì để hôm sao bàn tiếp. Tân Việt Như nhìn thấy tình thế hiện tại không tốt. Bà ta cho là nhiều năm như vậy, Vân thanh sẽ không đề cập đến chuyện cổ. Nhưng nàng ta lại công khai nhắc tới, chắc hẳn đã đã có chuẩn bị mà đến bà ta không thể không đề phòng. Những đai thân này dĩ nhiên là không biến chuyện của bà ta. Nếu không, thì đừng bảo là vị trí Thái Hậu, ngay cả chỗ đặc trưng trong mình cả quốc này cũng không còn nữa. Bà ta ẩn nhận nhiều năm như vậy ở đây chỉ vì một lý do duy nhất là bảo thù. Mắt thấy mục tiêu sắp đạt được tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào ngán chân. Tân Nguyệt Như có đang sợ hãi phải không? Cái sợ những vị thần tử này biết được chuyện xấu trước kia của người. Sợ bọn họ biết được bên dưới khuôn mặt ra vẽ từ bi hiền lành này là một lòng dạ độc án đến mức nào. Sợ bọn họ biết được để ngồi lên vị trí thái hậu này người đã làm không biến bao nhiêu chuyện thường thiên hạ lý. Giờ phút này, phân thân giống như đã thay đổi trở thành một người khác, không còn là người trầm ổn, tỉnh lặng như thường y vẫn biết. Cả thân mình đều tản ra ánh sáng sắc lạnh khiến người ta không dám đến gần. Chư vị không cần đi. nói vậy, mọi người đều tò mò từng thấy hậu đến tục cùng là nhân sĩ phương nào? Tại sao lại đến mình cả quốc? Tại sao quốc chủ mình cả quân vừa qua đời liền phát động chiến tranh với địch biệt? Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết phải không? Thanh anh mà điều phụ không bé nhọn, mà lại mang theo một chút nhu hòa, âm lượng mặc dù không cao nhưng từng câu từng chữ. Được điền vào trong tay mỗi người, vì những ngày hôm nay năng đã bỏ ra rất nhiều, tuyệt đối không để cho Tân Nguyệt Như trả trốn. Chương 353 Thời gian dường như yên tĩnh trở lại. Trên đại điện ra ngập loại hơi thợ, báo hiệu mưa gió sắp tới. Sắp mặt Tân Nguyệt Như tái sanh, nhìn đám người thường hiệu quá. Các người muốn ở chỗ của ta. Thế làm gì thì làm sao? Đừng vọng cử. Người tới, đèm tất cả những người này, nhóc vào đã lao cho bổng cung. Tân Nguyệt như ra lại một tiếng, nó lại không nhận được tiếng đáp lại như thường ngày. Bọn thì vẹ đứng canh ở cửa cung, ngay cả một câu cũng không nói. Chỉ im lặng đứng đó lạnh lùng, nhìn mọi người trong điện. Biển cố này khiến Tân Nguyệt như có chút ngoài ý muốn, thậm chí khiếp sợ, nhìn những người đó quát lên. Các người đang làm gì vậy, không nghe thấy lời bổng cung nói sao. Trừ thanh âm của Tân Nguyệt Như gào thét, thì trên đà điện im lặng cực kỳ. Tân Nguyệt Như giống như đoán được điều gì, sắp mặt đại biến. Chiên tâm nhạc đàn cũng một trạng tái nhợt, ánh mắt nhìn Tân Nguyệt Như tràn ngập đau thường, nhanh nhạt đi tới nổi. Mẫu thân, người theo con đi thôi, chúng ta đến một nơi không ai quen biết. Sống mụn cũng sống yên tĩnh được không? Những danh lợi phú quý, âm quán tình thù này đều bỏ xuống có được hay không? Chuyện tâm nhạc đàn muốn ra sức ngang cản khi mọi chuyện còn chưa quá muộn. Hắn biến tư vân trắng là ai, không biết hắn ta không bao giờ làm chuyện mình chưa nắm chắc. Mới vừa rồi thì vài đứng cửa hồng hạnh nhất đã khiến hắn cảm nhận được không khí nguy hiểm cận kề. Hơn nửa vừa rồi, Tiêu Văn cán đã nói thẳng cho hắn. Cho nên, chuyện phát triển đến trình độ này đã là việc hắn không thể dự liệu được nữa rồi. Muốn gì trong tay hắn không có binh quyền. Muốn phản kháng, khó lại càng thêm khó. Thường thì cảm thấy dấu hiệu buồn ngủ qua thận đà giảm đi rất nhiều. Không, giống vừa rồi, muốn nhấc mí bắt lên cũng không nổi. Tinh thần đã có chúng cảnh sắc trở lại. Thuốn hàng nhạc thủy đưa cho quả như là hữu dùng. Nàng lại nhớ tới mấy lần Tân Nguyệt Như chất vấn hàng nhạc thủy ban nãy. Trong lúc bớt chợt màu quan chợt lẻ, quay đầu nhìn về phía tiêu văn cá hỏi, chàng biến thân phận của ông ấy đúng không? Mặc dù thường khi không nói tiếp, nhưng tiêu văn cá biết là nàng đã hiểu, nhưng nàng lộ ra nụ nổ cười nổi. Những thứ ân quán tình thuộc này, Không có quan hệ cùng chúng ta, ta đã bỏ xuống ân quán của Tần Nguyệt Như và mẫu thân ta rồi. Hơn nữa, chuyên tâm nhật đen so với ta, tham ra còn đáng thương hơn. có thể bao đượm cũng là một loại phúc khí, nhưng Mạnh Điều Phủ và Vân Thành lại không bỏ được. Họ cùng Tần Nguyệt Như có quá nhiều ân quán. cung mạng của Tân Vương đã thay đổi, nàng không cảm thấy kỳ quái sao. Thường Hi đã sớm nghi ngờ nếu hoàng nhật thị thực sự là tướng vương thì vân thanh không thể nào không nhận ra. đơn tướng vân thanh nói muốn xúc cùng, nàng đã có chút hoàng gì, chẳng qua là khi đó tinh thần không tỉnh táo cũng chẳng còn hơi xứng suy nghĩ mấy cái kia. hôm nay xâm ta vân thanh đã sớm biết hai nhật thị chỉ là tướng vương rồi. một người có thể thay đổi khuôn mạng nhưng lại không có biện pháp thay đổi khí chất bẩm sinh của mình, cho nên Mới vừa rồi Tần Nguyệt Như mới hốc mãn, hỏi xem hàng nhạc thủy đến thuốc cung là người nào, sao là bà ta cũng đã hoài nghi. Thường khi không hỏi tới nữa, tình thấy hiện tại, đu đẻ nàng hiểu năm đó đã xảy ra những chuyện gì. Tần Nguyệt Như không thèm để ý tới chuyên tâm nhạc đàn, quay sang nhìn Mạnh Đệ vũ nói. Người muốn phá hủy danh chữ của bổn cung cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Người có chứng cứ gì? Mạnh vũ nhìn tần Nguyệt Như trong ánh mắt chứa đầy hận ý, tư mình trấn định hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tầng Nguyệt Như, bà muốn chứng cứ cũng đơn giản thôi. Ban đầu bà bắn cống thần nữ hậu quớt, giữa bà và ta có trao đổi một phong thư là tính vận thông hành, bây giờ vẫn còn tại trong tay ta. Tà. Nói tới đây, ta liền lấy ra một phong thư trong tay áo, đưa cho một vị đại thần Minh Khải đứng bên cạnh, nói Mời ngài xem một chút, đây có phải là triệu ấn của Tần Thái Hậu hay không? Bút tích này có phải là chữ của Tần Thái Hậu hay không? Sáng mặn Tần Nguyệt Như đột biến, nhìn mạnh điệp vụ nói. Người không phải nói đã hủy nó đi rồi sao? Hủy, bà nói thật dễ dàng. Bao năm nay ta vẫn chờ cơ hội đường báo thù cho cha mẹ. Làm sao có thể dễ dàng hủy đi chứng cớ? Mà điều phủ là lùng nổi. Tất việc như giận sốt. Thù cha mẹ. Người cũng biết chuyện đó. Đúng vậy. Bà bất ngờ khi ta có thể biết được chuyện năm đó phải không? Bà làm mọi chuyện kín cả như vậy là đề phòng ta có thể lần ra chân tưởng. Bà sợ có người tìm bà báo thù đúng không? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị ta biết được. Mà điều phủ tiếng lên một bữa. Nhưng chầm chầm tần Nguyệt Như, cầm trong tay một khói ngọc bội khăn rồng nổi. Bà còn nhớ vật này không? Thân thể tần Nguyệt Như run lên một cái, muốn đưa tay ra bắt lấy, nhưng lại bị Mạnh Địa Phủ né được, chỉ nghe nàng cười nổi. Chỉ vì một khói ngọc bội mà bà hại chết cha mẹ ta, chỉ tiếc đến cùng ngọc bội vẫn không về tay bà. Bà vẫn không thể như ý nguyện mà gã cho Tấn Vương. Bà vì hết tâm từ chúm động một vợ, kết cục vẫn chỉ là tài đảng không phải trấn bùng cười chứ. Làm sao người có được khối ngọc bộ này? Trong mắt tầng nguyệt như đã lên ánh sáng nóng rực Năm đó, chỉ cần có khối ngọc bộ này là bà ta có thể khiến tiên nhất hàng cưới mình. Năm đó, bà hào bao nhiêu thế lực nhưng vẫn không lấy được. Bây giờ, đã ở ngay trước mắt. Làm sao không động lòng? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nhưng nguyện vọng lớn nhất của bà ta vẫn là làm thê tử của tiên nhất hàng. Tinh quang trong mắt tần biệt như chụp lóe thân hình vợ động muốn lao lên đoạn lấy ngập bội. Anh địa phụ đã sớm dù liều được, bà ta sẽ ra tay cướp đoạt nên nhanh như chớp, ném ngập bội cho văn thành cười lại nói. Bà muốn sao, nhưng ta không cho bà, cho dù có đập nó thành bụi phấn, ta cũng không để bà lấy được. Văn Thành không đợi tầng Nguyệt Như nói chuyện, cầm lấy ngọc bội đi một vòng trước mặt chúng đại thần Minh Khải Quốc, lớn tiếng nói. Chư vị có muốn biết câu chuyện về khói này không? Các vị khẳng định rất tò mò tại sao một khói ngọc bội bình thường lại khiến cho tầng Thái Hậu cao cao tại thượng của Minh Khải Quốc lại bài trăm một ngàn kể lấy bằng đựng đúng không? Vì vật này mà bà ta hãm hại bao nhiêu người, khiến cho bao gia đình cửa nát nhà tàn âm dường cách biệt. Ngọc bội kia không phải là vật gì gì đó của đỉnh nguyện quốc sao. Người nói đến tục cùng là thật hay giả. Chuyện này liên quan đến ban giao hai nước không thể nói sằng nói bậy. Thanh âm chất vấn của mọi người dần dần dần cao. Hoài nghi đối với Tân Nguyệt Như cũng càng ngày càng sâu. Mấy năm gần đây mọi người đều cho rằng Tân Nguyệt Như là người Minh Cải Quốc. Sinh ra, đáng lên điều ở bên cải, nếu không làm sao có thể khiến chiên tôn nhật đàn tôn lợi bước lên ngôi vị hoàng đế. Viết thống thân thuần nhất là điều tối kỳ. Tân Nguyệt Như không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ phát triển đến mức độ này, trong lòng tấn dục bùng phá. Những chuyện này đều là do tiêu văn trán gây ra. Tân Nguyệt Như nhận về phía thường hì sắn mặt tái nhợt đàn đứng một bên, khuyết miệng dân lên một nụ cười lạnh.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 Dành đúng như thật, hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, võ công lợi hại vô cùng. Đăng này ra tay liền nhanh như chó. Tiêu văn tráng cũng nhanh học kém, lập tính kéo thần kỳ tránh đi. Biến hóa như thế thực hiện chúng thần Minh Khải Quấn bị dọa sợ. Ai nghĩ tới từng thấy hậu lại biết võ công, nhất thời trong đại điện loạn thành một đoàn. Văn Thanh và Mạnh Địa Phủ cũng ngay lập tính chạy đến giúp một tài. Hô tở lần thừa diễn tình thế hỗn loạn, đem thường hì từ trong tay tiêu văn trá, kéo đào phía xa bảo hộ, không bị giống như làm đại trực, sợ có người muốn hại thường kỳ Riêng hàng nhạc thủy, trước tình thế hỗn loạn tự hồ vẫn không để ý. Chỉ chăm chú nhìn kẻ vẫn lúc sau lưng mỗi người nạp tháp, xài bướng đi tới. Nạp tháp mặc dù thông hiểu kỳ mong động giáp, tinh thông tin tượng, tuy nhiên lại không biết vợ công. Hai nhà thị không tốn chúng sức nào liền bắt được hắn, dùng sướng nắm chặn cánh tay hắn, chỉ thấy hắn bị đau mà nhớ chặt, hô hô lạnh chảy trong rồng cắn răng nói, ngươi muốn gì? Hai nhà thị la lùng cười một tiếng nói, chỉ cần ngươi kha ra việc, ta như sai ngươi làm những việc gì, ta liền, ta liền giữ cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi nhìn tình hình hiện tại, ai còn có thể giữ được mạng cho ngươi? Thường nghi đứng ở xa nhìn thấy hết một màn này. Mặc dù nàng không ra rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn bộ dáng chật vận của nạp tháp cũng biết là không có chuyện tốt. Nhìn ngô thị lân nói, đại ca, mình đi giúp thái tử già, ngôi ở góc trong này là an toàn rồi. Ngô thị lân nào đồng ý nói, an toàn của muội so với cái gì cũng quan trọng hơn, ta không thể đi xa, mặc dù võ công của ta không cao nhưng dù sao vẫn có thể bảo vệ được muội. Thường Hì gấp gáp nói, huynh xem, ngôi dùng rèm cha lấy người, ai còn có thể nhìn thấy, huynh mau đi đi. ngô thở lân nhìn thấy Thường Hì, dùng tấm rèm đủ sống mặt đấng cha tích người, lúc này mới an tâm một chút, la vẫn lo lắng nói, muội đừng động, đứng đây đợi ta, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thường Hì gận đầu một cái thúc dụng hắn mau đi, nàng nhìn trong đại điện loạn thất bát tào trong lòng vô cùng lo lắng ngù tự lần đỡ thường Hy đến một cống kính hờ dùng đèn phụ kính người nàng rồi nhanh chóng rời đi thường Hy thở phào nhẹ nhõm chăm trại tự vào góc tường chỉ thấy thân thể sụp chết mới vô rồi chẳng qua là mạnh mẽ chống đỡ trong lòng vẫn có chút sợ hãi thời nào biết thượng thư vân táp đã có thể bà tra một ván cờ như vậy đang suy nghĩ, thì trong lúc bất chợt, trên cổ một hồi đạnh như bằng. Thường Hy giật mình một cái đang muốn quay đầu, chỉ nghe đằng sau vang lên một giọng nói. Không được động, nếu không đau này của ta sẽ cứ đứng gần cổ của người. Thanh âm này rất quen thuộc. Thường Hy đột nhiên dần dần nhớ ra. Chứ nhân của thanh âm này không phải là từ đám bệnh nhân lần trước. Nàng trốn sao tấm trèm, nghe được bọn họ nói chuyện sao. Thật là khéo, lần này nàng ta cũng đóng sao tấm trèm, hai người lại cùng ở một chỗ, đúng là có duyên. Người muốn làm gì? Nếu biết là người nào thì thường thì cũng không sợ, người này sẽ không thương tổn nàng, đang là lợi thế trong tai nàng ta. Người thật ra rất tỉnh táo, có đến lần trưởng có thể thông thoáng từ trong tai nương của ta. Người tợ chính là Minh Sát, đang thấy thường thì lãnh tĩnh như thế. Đúng là có chung thường thức, chẳng qua là trong lòng cũng có hơi ưu thường. Tại sao nàng và ngô thường hì lại lấy thân phận là cả trịnh mà đối diện nhau? Thật ra thì nàng rất thích ngô thường hì. cái từ lần trước, nàng ta có thể chạy trốn từ trong tay của đường đã cảm thấy rất thích. Chỉ tiếc, nàng trước không được nhìn thấy khuôn mặt thận của tiểu thư, đáng tiếc. Thường hì cười nổi, thân tình chậm rãi thanh tĩnh lại. Nàng không thấy được định ý từ trong giọng nói cũng mình sát. Ngược lại, ta cảm thấy một chung rối rắm, khiến thần Hy giật mình. Thật đúng là một cô gái mâu thuật. Người biết ta sao? Mình sẵn lấy làm kinh hải. Thời điểm đàn đến rõ ràng Thường thì đã chạy trốn. Tại sao không biết được sự tồn tại của nàng? Dĩ nhiên, chứ không vừa rồi ta đã hồ cứu mạng rồi. Biết ngươi là ai sẽ không cần kiều. Thường Hy cười nổi. Nhẹ nhàng tự vào tường, tư hồ không chút nào để ý đến sửa lạnh lẽo nơi cân cổ. Tiểu nhau đào này rất thiện tâm, nào có chuyện uy hiếp người ta mà lại dùng cán đào kề cổ. Nếu là lưỡi đào sắc bén cũng không thể ép chặn vào cổ cổ nàng như vậy được, chỉ có thể là cán đào mới tùy ý như vậy. Mình sẵn có điều đó rắm, nàng ta biết được quá thật là không hết, cao mày hỏi. Làm sao người biết? Chẳng lẽ người có thiên lý nhãn? Thường hi sự số, nàng ta đã trưởng thành đồ chứ, sao lại còn nói mấy câu ngây thơ như vậy? Nhất thời, đang cảm thấy đối với cô nàng này đúng là không còn gì để nói. Thật ra thì, ngày đó lúc các ngươi vào phòng ta cũng chưa chạy trốn Thường hi cười nói, cho nên ta nghe thấy thanh âm của người, vì vậy hôm nay vừa nghe giọng là ta đã biết ngươi là ai rồi. Ta không hồ cú mạng, cũng không chạy, bởi vì ta biết, ngươi sẽ không làm tổn thương đến ta, đúng không? Người nói vậy, ta không phải là người tốt, ta thật sự sẽ giết người. Minh sáng ngẫn đầu lên nói, ánh mắt nhìn thường thì có chút tức giận. Thằng ta làm sao mà biết được, thật sự, đang cũng không muốn giết người. trên nên, những năm nay mặc dù đứng đào một nhánh của 18 cây trăm hoa, nhưng cũng có rất ít người biết tới nàng. Kẻ thích chiếc người sẽ mang trong mình sát khí không giấu được, nhưng người lại không có. Đường của người thì khác, các ngài mộng bộ ông hòa, nhưng trong ánh mắt luôn có sự lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Người rõ ràng là một cô gái tốt, tại sao lại cứ muốn biến mình thành kẻ ác? Thường thì thá chậm giọng điệu nói, ngâm mại có chung không thoải mái. Mình sắp xoay người, cầm lấy một cái có đẹp lên phía xa thường thì nói. kaka ca, ca bảo ta mang đến, dỡ lên đi. Thường thì cả kinh. Chiên tông nhặt đàn thế nhưng, nàng trốn ở chỗ này, lại còn sai mỗi mùi của hắn đưa tới có dựa cho nàng. Trong lúc nhất thời có chúng trầm mặt nói. Tại sao ngươi không đi giúp một tay Mình sáng đã sớm thu hồi đào trong tay mình, thẳng nhiên nói. kaka ca, ca bảo không cho ta nhúng tay Thường hì vén rầm hình nhìn đất ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài vẫn như cụ đánh nhau thành một đoàn, nhưng nàng nhìn không rõ là vé nào đang chiếm thế thượng phòng. Trong đại điện, thư hồ còn tăng thêm rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nàng cũng không quay đầu lại hỏi luôn. Những ai đang đi vào kia, thế nào trong đại điện lại có nhiều người như vậy? chương 355 Minh sát nghe thế thì con mạnh kẻ biến xác nói. Thật nhanh ta nhanh chừng, xong rồi, lần này thì xong rồi. Thường thì mặc dù không biết nàng tại sao lại nói như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác hát thường. Không hiểu vì sao các tên chuyên tâm dự thành lại hiện lên trong đầu lúc này. Nàng đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ nghe được bên tai truyền đến một tiếng hát to. Tấn cả dừng tay. Lai sảnh đang hỗn loạn nhân thời yên tĩnh trở lại. Thường hì cấm nhận được thân thể minh sắn bên cạnh khả trùng. Chỉ nghe nàng nói khẻ. Nếu như người có thể giữ đựng tính mạng cho nước ta, ta sẽ rất cảm kích người. Thường hì không nghĩ nàng ta sẽ nói như vậy. Cơ nhiều bắt góc nàng, mà lại dùng một loại giọng điệu cầu khẩn thế này. Càng, càng như vậy, thường hì lại khó có thể dễ dàng từ tuyệt. Nhưng tầng nguyệt như chỉ sợ nàng thật sự cố không được. suy nghĩ một chút nàng liền nói: tính khí mộng học của người ngươi cũng biết chuyện bà ta đã làm chỉ sợ người cũng biết nói. ta có thể giúp cái gì? sợ là không dễ dàng đâu. mình sáng đang muốn nói chuyện thì bất chợn rèm che của hai người bị bắn lên một thanh kiếm sắc bén cứ thế đâm vào là vùng vốn hướng về phía thần thi. đâm kiếm trong tay mình sát nhìn chống chuẩn một cái. Chỉ nghe thấy bình khí và chậm nhào đến chói tài. Nhất thờ đem em mắt của mọi người đều chú ý lại đây. Dừng tay, đừng động. Thái tử Phi đang ở đó. Cô trở lần thân sách kinh hồ. Yêu văn tráng đã sớm phản ứng nhìn chống hướng bên này Phi gần tới. Chỉ thấy bên ngoài rèm che chá là một nam tử mặt qua giáp. Hắn tức dẫn quát lên. Còn không mau dừng tái Thái tử Phi bị người khác không chế. Mặt tướng cũng chỉ là cố giá mà thôi. Về hỏi trần kiếm trong tay là những tầm đông sâu thêm một tấc. sắc mặn tiêu vần tráng tái xanh, hồng cập lên tiếng, đi hưởng bên lính kìa đã tới. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hải, ngay sau đó trên tấm rèm có máu tươi rửa ra. Tiêu vần tráng sợ đến bớt, linh hồn cũng muốn xuất hiểu, la lên. Thiên nhi, nàng làm sao vậy? Dưới chừng hồng chút lô tình đâm tên bên lính đạp ngã trên mặt đất lúc này mọi người cũng chạy tới quán thầm lên thì nhìn thấy thần hi bình an vô sự nhưng bên người nàng là có một cô gái bị thương máu từ trên cánh tay chạy xuống không ngừng minh sát chuyên tông nhạc đàn lớn tiếng hồ đẩy ra mọi người đỡ lấy mũi tự của mình hỏi muội có sao không không sao một chúng bị thương nhỏ không chết được Minh sát nhìn ca ca mình nói, Chiên tông nhận đàn lúc này mới yên lòng. lại qua đầu nhìn về phía thần thì đang được tiêu văn tráng ơn vào trong lòng hỏi. Nàng vẫn ổn chứ? Đa Tạ minh Sáng đã cố ta một mạng. Nếu không kiếm kia đã được tiếng đâm vào ngực ta rồi. Thường thì vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tình huống lúc đó thật là nguy hiểm. Nếu không nhờ minh sát ra tay chống đỡ thì nàng thật sự đã. Ngô Thủy Luân tiến lên một bước, hai tay ôm nguyện nói: Đa tạ cô nương trưởng bị cố giúp, tay hạ vô cùng cảm kết. Minh sát nhìn Ngô Thụy Luân, lá nhìn đến thường ghi cười nổi. Ngư là ca ca của nàng. Ngô Thủy lân gật đầu một cái lại nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Nếu cô nương có việc cần giúp, chỉ cần mở lời, tại hạ sẽ cố gắng làm hết sức. Vậy ngư liền diễn chến thiêu vân rá. Coi như là báo ơn rồi. Tân Nguyệt Như động như lên tiếng, trong ánh mắt nhìn Ngô Thị Lân tràn đầy nụ cười cháy nhạo. Ngô Thị Lân cao mà nói, thứ cho tại hạ làm không được, điều này sẽ quá đáng. Tân Nguyệt Như cờ lạnh nói, đã nói có chuyện thì tìm người, bây giờ lại chó đe đẩy, quá như là một tiểu nhân. Ngô Thị Lân biến xác ngay sau đó vô cùng chính khi nổi. Đại trưởng cô đã nói thì sẽ giỡn lời, Nhưng làm chuyện gì cũng phải đúng với tướng nghĩa. Thái tử đền hạ chính là thái tự của định viện ta. Thái hạ cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ. Buốn gì là yêu cầu của Thái hậu, chứ không phải yêu cầu của tiểu thư minh sát. Thái hậu không có cảnh kiếm tha cho mũi tử nhà ta. Nếu tình huống vừa rồi hẳn là Thái hậu, sẽ càng đẩy mũi tử nhà ta ra ngoài chứ. Thần sáng tầm bệnh như biến đổi, không để ý đến ngô tiểu lưng. Mà nhìn minh sách nói, nhanh lên, bảo hắn giết chết Tiêu Vân cá Chỉ cần Tiêu Vân Trác chết, thì đám người đỉnh việc này sẽ rút lui. Tình cảnh cũng quận lúc này cũng có câu lợt ngược. Nhưng tận thấy hậu cũng bỏ qua một việc, đó chính là chuyên tôn Diệp Thành đã xuất hiện. Làm sao có thể vãn hồi tình thể? Cả tôn hàng thành đã bị khống chế. đâu còn là hoàn thành, nằm trong tay bà ta trước đây. Mình sáng lộ vẻ mặn khó khăn nhìn Tần Nguyệt như một cái. Hãy nhìn chuyên tông nhạc đàn, khẽ căng đang nói. Nương, chúng ta đều đi đi. công bà ca ca, mang đường đến nhà cũ của con có được hay không? Nương thường nói thích nhấn phong cảnh ở đó mà. Về sao, chúng ta sẽ sống ở đó có được không? Đừng dây dừa với những thứ phàm tục này nữa. Nương hãy buông tha cho ân quán kia đi. Chúng con sẽ cầu xin bọn họ tha thứ cho nương, được không? Thân Việt Như sẵn sốt, không ngờ rằng nữ nhi của mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Trong lúc nhất thời không phóng chết được, đánh cho nàng một bàn tay quát. Được, được lắm. Người với ca ca của người đều muốn phản bội ta có phải hay không. Ta làm sao có thể nuôi ra hai đứa con bất hiếu như vậy? Mẫu hậu, buông ta đi, cùng con và mình sáng sống ở cư được không? nhất thời nhất định sẽ hút thuộc người thật tốt. coi như như tử vàng xin người đấy. chuyên tâm nhặt bèn biến chuyện tình đã không thể phản hồi. chuyên tâm diệp thành vừa nhìn đã biến là có chuẩn bị mà tới. tiêu văn tá chính là cùng hắn liên thủ, nếu không tuyệt đối không thể. văn họ vừa vào cùng thì người của chuyên tâm diệp thành đã không chế hoàn thành. nhất định là người của chuyên tâm diệp thành đi theo tiêu văn tá xâm nhập vào cùng không nghĩ tới mong hậu cờ đến như vậy cũng sẽ có lúc hầu trồ như ngày hôm nay còn họ không muốn gì khác chỉ cần ăn ổn sống qua ngày là được rồi thật vậy như quá thật ta đã bị chọc giận đến phát điên chỉ có cảm giác cả đời này mình đã thất bại vô cùng thậm chí cái cả con của mình cũng giúp người ngoài nói chuyện nhìn chiên tôn nhật đang nói ta làm tất cả là vì ai cũng chỉ là muốn được người lên đế vị Hôm nay, tôi lại nói những lời nhục chí như vậy là muốn tính chết ta sao? Những thứ này cũng không phải là điều như tự muốn. Mẫu hậu, cái lời khuyên của nhi tử lần này thôi. Chúng ta rời khỏi đây đi, bởi vì hoàng đế này vốn không thổn về ta. Cô Hoàng muốn tìm nó cho nhi ca. Chúng ta trả lại cho huynh ấy, từ đây tiêu diêu tự tại không phải là tốt sao. Chuyên tâm nhạc đàn thận sự mệt mỏi hắn không muốn sống cuộn sống như thế này nữa. hắn chỉ muốn tiêu vào ở một nơi sân thủy hụt tình. Vô dụng vô cầu tùy tâm sở dục là tốt rồi. Cứ mặn từng Nguyệt Như trở nên xa mé. Nhưng con trai của mình mà tức giận, một câu cũng không nói nên lời. Cùng lúc đó, anh địa phụ cũng tiến lên hát lớn. Muốn đi thì trả lại mạng cho cha mẹ ta mới có thể rời đi. Tần Nguyệt Như hờ lại một tiếng. tự mình tìm chết ban đầu đáng ra không nên mềm lòng diệt cỏ diệt tận gốc. Đại muốn chết thì không bán được ai. Trong lúc bất chợt, tâm như cười lớn một tiếng, nhìn mọi người nói: một lũ ngu ngốc các người không cảm thấy âm hài trong đại điện có hương thơm rất dễ ngửi hay sao?